Một lúc khá lâu sau, Miyashita lái xe xuống núi, qua Atami Manajuru theo lúc lâu lái núi chọn dọc khá sau, xuống qua Odawara. biển xe đường đến và bờ cuộc nói chuyện cứ cắt quãng khi mỗi người trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa nhìn thấy những người vừa mới gặp ando quá bận tâm lo lắng về những điều đã được minh chứng trong chuyến đi trong ngày này đến mức không thèm liếc nhìn xuống biển mùa đông tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ những nghỉ dưỡng và ngôi nhà giếng bên dưới những tấm ván sàn nổi trên nền những con sống trông giống như một ảo ảnh. Ando vẫn có thể ngửi thấy mùi bụi. Anh vẫn nghĩ về người đàn ông có khuôn mặt anh khu thể thấy gỗ dưới và về cái mùi bụi. có có có tấm một mặt ra. ảo đã nhận、ra. Pacific Land gồm nhiều công trình nằm rải rác dọc theo hai bên đường từ trạm thông tin đến khách sạn các sân quần vợt bể bơi phòng tập thể thao những căn nhà nhỏ tất cả được xây trên mặt đất dốc dù ở bên sườn núi hay trong thung lũng dốc núi nơi dựng các căn nhà gỗ khá thoải đứng bên đường nhìn xuống thung lũng nơi có các ngôi nhà gỗ nằm rải rác họ có thể nhìn thấy phía xa bên dưới là vô số dãy nhà kính ở khu vực giữa kanami và nirayama máy nhà màu trắng lóe sáng trong ánh nắng chiều mùa đông cả hai người họ đều thấy trong mọi căn nhà vẻ quen thuộc với mình họ lái xe xuống nhà b 4 họ cố gõ cửa nhưng cửa khóa nên họ đi vòng ra sau phía dưới ban công khi cúi xuống họ có thể nhìn thấy ngay lỗ hổng lớn nơi những tấm vách tường được dở ra giữa hai cột chóng lỗ hỏng dường như được cố ý tạo ra và họ biết là ai đã làm a y u c h i đã dỡ bỏ các tấm gỗ để có thể chui qua vào ngày 18 t h á n g 10, anh ta và Asakawa đã bò qua lỗ đó vào khoảng trống dưới ngôi nhà gỗ rồi họ trèo dây thần xuống dưới giếng tiệm hải cốt của sadako yamamuja một chiến công r ợ n tóc gáy m i y Ando s h chiếc i t tìm a được đ è pin trong xe, rọi trong khoảng không vào xe, ư như ớ i khối giữa, miệng giếng, những tấm ván sàn. Ngay lập tức họ nhìn thấy một khối đen nhô lên, gần ở giữa. Miệng giếng, cạnh nắp tông, chính họ thấy tấm tức một t xác là lập đó bê ở r n riêng, Ando g mô tả.、Ando、không muốn bò vào trong để nhìn vào giếng cũng giống như anh không muốn nhìn vào cái khoang thông gió nơi phát hiện ra thi thể ma i anh đã đến gần nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nhìn vào một cô gái trẻ tên là sadako đã bị vứt xuống giếng kết thúc cuộc đời mình khi đang nhìn c h ầ m c h ầ m lên một khoảng trời b é xíu ma i đã trút hơi thở cuối cùng ở tận đáy một hình lăng trụ bê tông chữ nhật người này chết trong một cái giếng cũ ở rìa trại điều dưỡng bên sườn núi còn người kia chết trên sân thượng tòa nhà văn phòng gần biển người này chết trong rừng heo hút nơi những cành cây bao kín khắp mọi phía gần như che khuất bầu trời còn người kia chết cạnh con đường gần cảng nơi đặc sánh mùi biển cả không có gì che khuất cô với bầu trời một người chết trong chiếc quan tài hình ống chìm sâu trong lòng đất còn người kia trong một quan tài hình hộp ở trên cao sự tương phản kỳ lạ giữa nơi mà sadako và ma i đã chết chỉ càng nhấn mạnh thêm sự tương đồng cơ bản giữa họ đột nhiên tìm anh đồ đập mạnh anh ghê tởm cái không khí ẩm thấp dưới sàn nhà cái cảm giác của mặt đất dưới tay và đầu gối anh mùi đất s ọ c vào tận mũi khiến anh bất giác nín thở anh cảm giác như mình sắp nghẹt thở trong khi ando sắp sửa chạy trốn khỏi lỗ hổng miyashita lại đang cố ép cái thân thể béo phệ của anh ta vào khoảng không dưới sàn nhà ando sợ anh ta sẽ bò thẳng đến miệng giếng nên nói nghiêm nghị này thế là đủ rồi đấy miyashita ngần ngại một lúc trong tư thế vụng về đó cậu có lý anh ta nói nghe theo ando anh ta bắt đầu lùi ra khỏi lỗ hổng họ đã đi đủ xa vào đó thì làm được gì hai người bò ra khỏi gần ban công và hít đầy phổi không khí bên ngoài chẳng cần phải nói gì quá rõ ràng là mỗi chi tiết trong riêng đều sát với thực tế họ đã chứng minh được giả thiết rằng những hình ảnh mà bài phóng sự tạo ra trong tâm trí họ là giống y như t h ậ t mọi thứ đều đúng y như bài phóng sự mô tả chỉ cần đọc riêng cả ando và miyashita đều thực sự nhìn thấy nơi này từ mùi không khí cho đến cảm giác đất bẩn dưới chân họ đã trải qua tất cả những gì asakawa đã nếm trải nhưng miyashita dường như chưa thỏa mãn lắm đã đến nước này rồi sao chúng ta không đến gặp ông y o t a r o nagao yotaro nagao cái tên dường như đã trật khỏi tâm trí ando nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt ông ta dù chưa bao giờ gặp ông ta bên ngoài những trang mô tả của rin ông ta tráng hói khuôn mặt điển trai với sắc da khỏe khoắn làm người ta không nghĩ ông ta đã năm mươi bảy nhìn chung ấn tượng ban đầu về ông ta là sự hòa nhã cả cách ông ta nói chuyện cũng vậy vì lý do nào đó ando thậm chí còn biết được giọng nói của ông ta nghe như thế nào cách đây hai mươi năm đã có một trại điều dưỡng bệnh lao ngay tại nơi bây giờ là khu pacific land mặc dù hiện giờ nagao đang hành nghề tư ở atami ông ta cũng từng làm việc ở trại điều dưỡng khi sadako y a m a m u r a đến thăm cha nagao đã cưỡng hiếp và ném cô xuống giếng nagao cũng là bệnh nhân đậu mùa cuối cùng của nhật bản theo như phóng sự ring ê trên một con đường hẹp trước ga kinomiya có một ngôi nhà nhỏ một tầng treo tắm biển ở cửa với dòng chữ phòng khám bác sĩ nagao khoa nội và khoa nhi lúc đến đó ayuchi đúng như bản chất đã t r ấ nhưng áp ông bác sĩ cho đến khi ông c sĩ o đến đã đây ông nhận phần khi thú cách việc ta một t làm thế Miyashita kỷ. a đ đề đến nghị phòng họ khi á bác m mắt mặt để tận mắt khuôn mặt bác sĩ Nagao. Nhưng k h sĩ đến đó cửa vào phòng khám đã bị kéo r è m che kín dường như không phải nơi này chỉ đóng cửa vào cuối tuần mà trong cánh cửa như t h ế đã lâu rồi không được mở có bụi bẩn bên dưới mạng nhẹn chăn đầy mái hiên cả căn nhà gây cảm giác đã đóng cửa rất lâu có lẽ là vĩnh viễn ando và miyashita từ bỏ ý tưởng gặp nagao quay lại chỗ để xe bên lề đường ngay lúc ấy họ thấy một chiếc xe lăn đang đi xuống con đường dốc từ bệnh viện quốc gia atami một người đàn ông hói tráng ngồi r ủ rượi trong xe một phụ nữ tầm ba mươi tuổi đẩy đằng sau cứ nhìn cách đôi mắt của ông già nhìn uể oải xung quanh không hướng vào một cái gì cụ thể có thể thấy rõ ông ta bị rối loạn tâm thần khi ando và miyashita thấy khuôn mặt đó họ kêu lên và liếc nhìn nhau mặc dù ông ta đã già đi khủng khiếp dễ đến hai mươi năm chỉ trong vòng ba tháng họ vẫn có thể nhận ra ngay đó là y o t a r o nagao ando và miyashita có thể nhớ ông ta đã từng trông như thế nào và so sánh với hình ảnh họ đang thấy miyashita tiến đến người đàn ông và nói bác sĩ nagao ông già không phản ứng nhưng cô gái đi theo trông như là con gái ông ta quay về hướng giọng nói mắt cô bắt gặp mắt miyashita anh ta hơi cúi chào cô cưới người chào lại sức khỏe ông ấy thế nào miyashita hỏi ngay tỏ vẻ như một người quen cũ tốt cảm ơn anh cô nói và vội vã bỏ đi với vẻ như chủ đề này quá sức chịu đựng nhưng cuộc gặp gỡ không phải là vô ích hiển nhiên là cuộc nói chuyện với asakawa và ayuji đã buộc ông bác sĩ thừa nhận tội ác cách đây một phần tư thế kỷ khiến ông ta mất cân bằng nghiêm trọng rõ ràng nagao hầu như không còn nhận thức được thế giới bên ngoài ông bố và cô con gái đi qua phòng khám vào một con đường hẹp bên kia phòng khám khi nhìn họ đi cả ando và miyashita suy nghĩ giống nhau và điều họ đang nghĩ hoàn toàn không liên quan đến nagao họ đang ngẫm nghĩ về cách họ nhận ra ngay ông già trên xe đẩy người từng là một bác sĩ ring dường như đã ghi không chỉ cảnh vật mà c á c khuôn mặt người với độ trung thực hoàn hảo ando nhìn biển báo đường cao tốc o d a w a r a asuchi rồi lại nhìn khuôn mặt người bạn đang ngồi cạnh anh miyashita tỏ ra mà đang mệt mỏi chẳng có gì ngạc nhiên anh ta đã cầm lái từ sáng đến giờ cậu có thể cho tôi xuống ở o d a w a s a ando nói miyashita câu mày hơi quay sang ando như thể muốn hỏi lý do thôi đi bạn hiền cậu biết là tôi rất sẵn lòng chở cậu về tận nhà mà để cậu đỡ phải vòng lại thôi nếu xuống ở o d a w a s a tôi bắt tàu chuyến adakuyu về thẳng nhà luôn Ando lo cho Miyashita nếu anh ta lái xe đến tầng Ando xuống, ta thả lái Yoyogi xe để rõ ồ i lại Tishurumi, nơi lái dài vài Miyashita quay quảng anh ta nữa. thì thêm sống, sẽ r dặm đường xe ràng đang đuối sức cả thể chất lẫn tinh thần nên a n d o muốn anh ta về nhà nghỉ ngơi cậu cứ k h ă n k h ă n thế thì tôi sẽ cho cậu xuống ở odawara miyashita nói như thể đang nuông chiều theo ý muốn kiệt q u ặ t bất chợt của người bạn nhưng rõ ràng anh ta thấy dễ chịu hơn khi không phải lái xe vào tokyo rồi quay ngược lại anh ta luôn như thế đố bao giờ nói ra ngay lời cảm ơn anh ta thấy khó khăn khi bày tỏ sự biết ơn một cách thẳng thắn họ đã đi gần hết con đường qua trung tâm odawaja đến nhà ga thì miyashita lẩm bẩm tuần tới việc đầu tiên chúng ta làm là thử máu anh đồ không cần hỏi lý do vì anh cũng đang nghĩ đến chính điều đó anh đã nhận ra sự thật p h ủ phàng rằng anh đã biến từ một người quan sát thành người tham dự mọi bản sao của cuốn băng quỷ quái kia đã biến mất và anh chưa xem nó anh cứ nghĩ là sẽ được an toàn nhưng giờ anh nhận ra phóng sự riêng đã mô tả tất cả mọi thứ chính xác một cách siêu phàm anh thấy giống như một bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân s đột nhiên nhận ra mình bị nhiễm bệnh thông qua một con đường lây truyền chưa hề biết đến trước đó tất nhiên chưa chứng minh được điều gì đó chỉ là một khả năng dù vậy ando vẫn ngồi co rúm lại anh cảm thấy như giờ đây cơ thể mình đã bị cái gì đó xâm lấn gần như cả ngày hôm nay anh bị tê liệt bởi sự tưởng tượng rằng một cái gì đó giống như virus r i n g mà anh nhìn thấy dưới kính hiển vi điện tử đang lan tràn trong cơ thể anh dưới làn da trong mạch máu xâm chiếm các tế bào chắc chắn miyashita cũng đang nếm trải cùng một nỗi sợ hãi không tính tác giả của nó asakawa a n d o là người đầu tiên đọc riêng bài phóng sự mô tả những hình ảnh của cuốn băng một cách chi tiết nó còn mô tả khuôn mặt y o t a r o nagao chân thực đến mức a nhưng n thể nhận không. Nhưng anh đọc nó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm ngoái từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua và không có gì xảy ra với anh cả ít nhất đến lúc này anh có thể nói vậy không có khối u phát triển gây tắc nghẽn động mạch vành và vòng giết trong chết anh Miyashita nói đúng họ phải xét nghiệm máu điều trước tiên phải làm khi trở lại trường tuần tới nếu virus ring phát triển thành đàn trong cơ thể họ họ phải nhanh chóng làm điều gì đó mặc dù ando chẳng có lấy một chút ý tưởng là phải làm gì cậu định làm gì nếu bị dương tính virus rin ê g anh hỏi vẻ chán nản tôi sẽ không ngồi yên một chỗ tôi sẽ phải làm gì đó miyashita nói dứt khoát anh nghĩ trong giọng nói của bạn mình thể hiện nỗi sợ lớn hơn cả nỗi sợ của anh điều đó cũng hợp lẽ vì miyashita còn phải nghĩ đến gia đình nữa họ rẽ vào đường vòng tròn trước nhà ga odawaja đi vòng qua làn g đường cho xe chở khách rồi dừng lại a n d o ra khỏi xe và vẫy tay tạm biệt miyashita giờ chúng ta dính líu quá sâu rồi lần đầu tiên a n d o cảm thấy thực sự hiểu được điều asakawa đã trải qua trong đầu a n d o anh và miyashita bắt đầu biến thành asakawa và ayuchi Ando là Asakawa và Miyashita là Ayuji tất nhiên xét về hình dáng và thậm chí cả về tính cách Ayuji và Miyashita không quá giống nhau điều đó khiến Ando thấy buồn cười nhưng ý nghĩ đó vụt dừng lại khi anh nhớ ra rằng cả Asakawa và Ayuji đều đã chết chính anh đã mổ tử thi Ayuji anh đi qua cửa soát vé vào nhà ga và ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân ga lưng ghế lạnh áp vào xương sống anh đô không biết khi nằm trên bàn mổ tử thi có giống như thế này không có phải đó là cái cảm giác khi chết đôi khi cứ ở trong bóng tối mà tưởng tượng ra những điều kinh hoàng còn đáng khiếp sợ hơn anh nhận ra rằng xét theo một số mặt việc nghi ngờ bị ung thư còn khiến ta mệt mỏi hơn cả nói thẳng ra là ta bị ung thư sự không chắc chắn chính là điều làm cho sự việc trở nên nặng nề khi đối mặt trực tiếp với một v i ê n tòa chúng ta có thể bình thản chịu đựng hình phạt có gì đó trong con người ta khiến ta cảm thấy cái đang lẳng lơ mới chính là tệ hại nhất vậy anh có bị nhiễm hay là không với ando chỉ có một cách duy nhất để vượt qua đau đớn hiện tại này đó là tự thuyết phục rằng mình đã sống đủ rồi nỗi ân hận vì để con trai phải chết có thể giúp anh vượt qua sự lưu luyến cuộc sống nhưng khi anh ngồi đó trong sân ga lạnh lẽo để chờ chuyến tàu tốc hành romance car cho dù có làm gì ando cũng không ngăn nổi những cơn rung lẫy bẫy